Mặc dù cường giả thiên giai ở thời kỳ toàn thinh rơi xuống trong miệng vực sâu vạn trường này cũng không có một phần vạn cơ hội sống sót. Chớ nói chi Hàng Phong đã như nỏ mạnh hết đà, lại còn vướng thêm đường Vũ Nhu chỉ có đấu khí địa giai. Mà lúc này, Hàng Phong ôm đường Vũ Nhu, thân thể hai người rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Kình Phong lạnh thấu xương thổi qua hai bên, hai tay đường Vũ Nhu lúc này ôm chặt lấy Hàng Phong, sắc mặt có chút trắng bệt, hai mắt nhắm nghiền. mặc dù tính tình nàng quen lãnh đạm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 Đa phần ánh mắt của lão tập trung trên người đường Vũ Nhu, thấy lão giả nhìn đường Vũ Nhu chấm chú, trong lòng hàng phong cả kinh, cho rằng lão đang có ý định động thủ với nàng, vì vậy thân hình chợt lé, lập tức chặn giữa hai người, vẻ mặt cảnh giới nhìn chằm chằm tới lão giả, lão thấy cử động của hàng phong, ngược lại bình tĩnh nói, tiểu tử, không cần thẩn trương như vậy, ta cũng không có ác ý với tiểu oa này, chẳng qua muốn nhìn một chút đệ tử đời sau của nàng mà thôi, không còn gì khác.